Tiêu tinh nhanh chóng nấu xong mì Cô bê cả nồi sang ngoài Vừa mở nắp Đang ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn Màu đỏ của cà chua Cùng với màu xanh của sau Làm cho màu sắc của nồi mì Trở nên rất phong phú Liệu có ngon không? Thật con Tắc rất nghi ngờ Đến tận khi tiêu tinh đặt bát mì trước mặt anh Anh mới do so sự cầm đũa Nếm thử mấy miếng Vẻ mặt ấy cứ như đang nếm thuốc độc vậy Mùi vị thế nào? Tiêu tinh cười kín mắt hỏi Cũng được Thập quân tắc tỏ ra cượng cạo, Nói đúng hơn Mì mà tiêu tinh nấu không phải cũng được Mà là quá ngon vốn dĩ nhìn thấy nhiều cà chua như vậy Anh còn tưởng mì rất ngọt Không ngờ nhờ khéo léo nêm gia vị Nên không thấy một chút ngọt nào Ngược lại rất ngon Thập quân tắc ăn mì Mà tâm trạng có chút phức tạp Mấy năm nay về công việc mà anh phải bôn ba khắp nơi, thường xuyên phải tiếp khách bên ngoài, rất ít khi ăn cơm ở nhà. được nói là món mì đơn giản, thanh đạm này. nhưng khoảnh khắc này, đột nhiên anh thấy nếu sau này tiêu tinh đồng ý nấu ăn cho anh, thì ngày nào anh cũng về nhà ăn một bữa mì của cô. thịt cá ăn quá nhiều, quả thực dạ dày cũng không chịu được. nghĩ đến đây, thầm quân tắc không kìm được. ngẩng đầu nhìn tiêu tinh chỉ thấy trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã nhanh chóng giải quyết xong một bát mì bắt đầu ăn bát thứ hai chắc là cô đói bụng lắm nhìn cô cúi đầu ăn ngon lành thẩm quân tắc cũng không kìm được mỉm cười ánh mắt ẩn chứa vẻ dịu sàng khó có thể che xấu ngay cả ánh đèn trong phòng ăn cũng trở nên dịu dàng ăn xong Tiêu Tinh đứng dậy, soạn bát đũa tập cô tắc thấy tư thế của cô rất kỳ quặc Nhớ lại chuyện cô bị chẹo chân trong hôn lễ Không kìm được, cao mảnh nói Thôi, mai rồi soạn Tiêu Tinh không bận tâm đến lời khuyên của anh Cô cúi đầu, vừa sắp đũa, vừa cố chấp nói Tôi quen với việc ăn xong phải sửa bát đũa ngay rồi Nếu hôm nay không sửa, ngày mai lại càng lười hơn Tiêu Tinh nói đến đây, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó tôi không sửa tại nào anh sửa sao ngữ khí của câu nói này rõ ràng ẩn chứa sự coi thường tầm quân tăng sà sầm mặt xuống cô cho rằng tôi không biết làm tiêu tinh dịu dàng mỉm cười ha ha người làm nên nghiệp lớn thì không tính toán chuyện nhỏ một người đàn ông suốt ngày chú tâm vào sự nghiệp như anh không biết làm việc nhà cũng là chuyện bình thường yên tâm tôi sẽ không cười anh đâu Thập quân tắc im lặng một lúc, rồi cười nhạt, để tôi. À, thế thì vất vả cho anh rồi. Tiêu tình vỗ vai anh, đưa ba đũa cho anh, nụ cười vô cùng sạng sỡ. Đột nhiên, thập quân tắc có ảo sát, mình đã mắc mưu. Cô ta đã sụp thế khích tướng với anh sao? Nụ cười, đây mới là ngày đầu tiên kết hôn. Lẽ nào cô ta đã hiểu rõ tinh khí của mình? thập quân tắc rất buồn phiền, nhưng anh là đàn ông, không muốn tranh cãi với cô về chuyện nhỏ này. Thêm vào đó, tiểu tình bị trẹo chân, vẫn vào bếp nấu nướng. Nếu anh còn tính toán chuyện sửa bát, thì sẽ tỏ ra là mình rất nhỏ mọn, không có phong độ. thập quân tắc bình tĩnh, bê bát đũa vào bếp để sửa, trong lòng vẫn hơi buồn bực. Đêm tân hôn này, dường như đột nhiên anh biến thành người giúp việc. Nếu người quen nhìn thấy anh lúc này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Thập quân tắc đứng trong bếp, sắn tay áo sờ phát đũa. Mặc dù vẫn mặc com lê và áo sơ mi như mọi ngày, nhưng trông anh hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Dưới ánh đèn nhà bếp, người đàn ông nhíu mày, bàn tay dính đầy sổ mỡ, trông thật dịu sàng. Liên hệ hình tượng của người đàn ông nội trợ với anh quả là đáng sợ. Tiểu tình đứng ngoài nhà bếp nhìn trộm, thấy anh đứng đó sửa bát, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cô không kìm được, nhếch mép cười thầm. Người ta thường nói, đàn ông lúc chăm chú làm việc là có sức hút nhất. Nhưng cô lại thấy thẩm quân tắc bận rộn trong phòng bếp, đáng yêu hơn thẩm quân tắc lúc nào cũng lạnh lùng. Ít ra anh như thế, khiến người ta thấy rất thân thiện. Nhà bếp giao cho thẩm quân tắc dọn dẹp. Tiểu tình có thể an tâm đi tắm. Hôm nay, mệt suốt cả một ngày, lại uống rượu, đầu đau như bố bổ, ngâm mình trong bồn nước ấm. Cảm giác toàn thân được thả lòng, khiến cô sẽ chịu nhắm mắt. Không biết sau bao lâu, đột nhiên, tiểu tình nghe thấy tiếng gõ cửa. Từ tiếng gõ cửa lịch sự ban đầu, biến thành tiếng sầm sầm đáng sợ. Tiểu tinh giật mình bừng tỉnh, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, lấy chiếc khăn tắm, Cuốn lên người, cô đang định mở cửa, thì nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, sau đó cánh cửa được mở ra, thầm quân tắc đứng ở cửa với vẻ mặt u ám. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lại một lần nữa im lặng, nhìn thấy tiêu tinh dùng khăn tắm bó mình thành cái bánh tét, chỉ lộ cái đầu ướt súng, kinh ngạc nhìn mình. Thầm con tắc có chút sợ khóc sợ cười Thế mà anh còn lo Không biết cô có xảy ra chuyện gì không Có bị chết chìm không Hoặc là bị trượt chân ngã xuống sàn nhà Đầu đập vào bệ sửa mặt Nên ngất xỉu Nếu không vì sao lâu như vậy Mà không có động tĩnh gì Bây giờ xem ra Anh đã lo bò trắng xăng rồi Người tốt không trường thọ Kẻ xấu sống ngàn năm Người không thể đánh bại những tiêu tinh Sao lại có thể xảy ra chuyện lúc đang tắm Chắc chắn là cô ngủ quên Tiểu tình bị ánh mắt đáng sợ Như suýt người của anh Nhìn chầm chầm lạc cho sa đầu tê dại Không kìm được Mỉm cười lấy lòng Anh muốn đi vệ sinh à Thôi được tôi lập tức nhường chỗ Nói rồi cô đi sang ngoài Thầm con tắc lạnh lùng nói Không cần đâu cô cứ tiếp tục đi Tiểu Tinh kinh ngạc nhìn anh Không nhầm đấy chứ Anh gõ cửa giống như cướp Thậm chí không được sự đồng ý của tôi Tự ý lấy chìa khóa mở cửa phòng tắm Tôi còn tưởng anh bị đau bụng Kết quả anh đập cửa xông vào Chỉ để nói một câu Cô tiếp tục Thập quân tắc xa sầm mặt xuống Trong lòng cô anh là người biến thái như vậy sao Có điều So với việc tiêu tinh cho là biến thái Anh càng không muốn Thừa nhận sự lo lắng mình dành cho cô Sợ cô xảy ra chuyện Đập cửa sầm sầm giống như một tên cướp. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là không có chút phong độ nào. Tâm trạng của Thẩm Quân Tắc rất phức tạp. Sau khi im lặng một lúc, anh mới bình tĩnh nói: "Tôi chỉ muốn xem xem có phải cô bị chết đuối không." Lúc ấy, Tiểu Tình mới hiểu lý do anh đập cửa. Sững người một lúc rồi nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao." "Ai quan tâm đến cô?" thẩm quân tắc quay người đi ra ngoài sống lưng có chút cứng đơ cô tiếp tục đi có chuyện gì thì gọi tôi tiêu tinh lại sững người rất lâu anh ta đang làm gì vậy mơ mơ hồ hồ rất nhiều người mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân lẽ nào thẩm quân tắc khác người mắc chứng khủng hoảng hậu hôn nhân nếu không sao hành vi của anh ta lại kỳ quặc đến thế quả thực tiêu tinh không hiểu vì sao Anh ta lại thay tính đổi nét như thế. Cô cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục ngâm mình trong bồn nước sẽ chịu. Từ nhỏ, cô đã như vậy. Nói cho sẽ nghe một chút là phóng khoáng. Nói khó nghe một chút là vô tâm vô tính. Những chuyện nghĩ không thông, dĩ nhiên cô sẽ không nghĩ tiếp. Như thế mới sống vui vẻ. 10 giờ tối, sau khi tắm xong, Tiêu Tinh về phòng ngủ. Lúc nãy tắm ngủ một lúc, bây giờ không buồn ngủ nữa. Tiêu Tinh thấy vẫn còn sớm, nên mở laptop, nhân tiện vào mạng, ngồi trên giường chơi game QQ. Đăng nhập QQ, phát hiện kỷ quyên của online. Tiêu Tinh vội nhắn tin. tiểu Quyết, mày cũng on à? Kỷ quyên im lặng một lúc rất lâu, rồi mới gửi hình bộ xương nhíu mày suy tư. Sao thế? Nếu tao nhớ không nhầm, tối nay là đêm tân hôn của hai người ừ tao không ngủ được nên chơi vài ván game thế chú rể đâu bị mày đuổi ra thư phòng rồi hả cái này thì tao không biết dù sao anh ta không vào phòng ngủ tao khóa trái cửa rồi tiêu tinh mày thật châu bò ha ha thật sao lúc nãy anh ta còn sửa bát cơ đột nhiên tao thấy thẩm quân tắc làm chú rể thật đáng thương đám cưới hôm nay tại ý nhắn tin trực tuyến với tao Nghe nói anh ta rất uy phong, vì sao vừa về đến nhà lại thê thảm như thế, trở nên sợ vợ rồi sao? Anh ta bị thảm, sao có thể thế được, anh ta rất biến thái thì đúng hơn, có chìa khóa của tất cả các phòng ở đây, thậm chí ngay cả chìa khóa ở phòng tắm cũng có, không được sự đồng ý của tao, đã tự ý mở cửa, ngông nghênh đi lại, hoành hành ngang dọc, lúc nào tao cũng phải chuẩn bị tâm lý. Bị anh ta dọa cho sợ phát khiếp Còn về việc khóa trái cửa Chỉ là tượng trưng thôi Tao nghĩ anh ta để ý đến phong độ quân tử Có lẽ sẽ không liên tiếp xông vào ba lần đâu Yên tâm Tao nghĩ tạm thời anh ta không có hứng thú với mày Về chuyện kia đâu Điều này thì chắc chắn Tao tin mình không có bất kỳ sự hút nào với anh ta Tiểu Tinh ngừng một lát Không nói anh ta nữa Bọn mình chơi về ván đi Tao thấy tẻ nhạt quá Được phòng nào, Hai v 2 cao thủ, tao mở phòng, mời mày vào, mày chờ đấy. Chẳng bao lâu sau, tiêu tinh đã chuẩn bị xong phòng, mời kỳ quyên vào chơi. Thẩm quân tắc tắm xong, đi đến cửa phòng ngủ, định xem tiêu tinh ngủ chưa. Nhưng vừa đẩy cửa, phát hiện cửa bị khóa trái, nên mặt anh liền trở nên cứng đơ, khoảnh khắc này. Anh mới biết tiêu tinh khóa cửa đề phòng anh. Nực cười, anh có hứng thú với cô chắc. Cho dù cô có khỏa thân đứng trước mặt anh, anh cũng không thèm nhìn. Cô lại còn đề phòng anh như đề phòng một kẻ hào sắc, đúng là tự đề cao mình. Anh lạnh lùng, hấm hứ vài tiếng, đang định bỏ đi. Thì đột nhiên, nghe thấy một loạt những âm thanh quái lạ vang lên trong phòng. Mèo, gâu gâu. Có đúng phòng ngủ này là phòng tân hôn của anh Không phải là chạy xét mổ sao Thập quân tắc xa sầm mặt xuống Lấy chìa khóa mở cửa Chỉ thấy tiêu tinh ngồi trên giường Ôm chiếc laptop trước ngực Ánh sáng từ màn hình máy tính Chiếu vào khuôn mặt cô Chiếu sáng nụ cười sáng sỡ của cô Lúc này cô đang cầm chuột Phấn khích kích liên tục Cùng với động tác linh hoạt của cô Máy tính phát ra những tiếng kêu thảm thiết Của các con vật Mèo meo, meo. câu câu bp thẩm quân tắc hầm hầm đi ra sau lưng tiêu tinh nhưng cô hoàn toàn không biết vẫn say sưa chơi game chỉ thấy trong cửa sổ trên màn hình máy tính có hình các con vật tiêu tinh nhấn chuột ba hình giống nhau ở gần nhau sẽ biến mất hình vẽ gồm các con vật như mèo chó châu dê hình biến mất sẽ phát ra tiếng kêu của những con vật đó thẩm quân tắc chưa từng chơi trò này. Có điều, chỉ cần nhìn hình nền, anh đã thấy trò chơi này rất, rất ấu trĩ. Tiêu tinh chơi trò ấu trĩ này, đêm tân hôn, bản thân cô đúng là ấu trĩ. thẩm quân tắc đứng sau lưng tiêu tinh rất lâu, mà vẫn không bị phát hiện sự tồn tại của anh, yếu ớt đến thế sao. Đợi đến khi cô chơi xong một ván, màn hình hiện lên chữ win. thẩm quân tắc không kìm được, cao mày lạnh lùng nói thắng rồi tiêu tinh vui mừng nói đúng vậy đúng vậy tôi với kỳ quyên hợp tác đã thắng liền ba ván hai tên ngu ngốc kia ỉ mình cấp bậc cao nói năng ngông cuồng lại còn coi thường bọn tôi buồn cười chết đi được đúng là đáng đời tiêu tinh nói xong đột nhiên thấy phía sau lạnh lạnh gượng gạo quay đầu lại phát hiện thập quân tác đang nhìn mình Với khuôn mặt không chút biểu cảm Có lẽ vì màn hình Máy tính quá tối Khoảnh khắc này Đột nhiên cô thấy sang mặt của thẩm quân tắc hơi giống thần chết Bước ra từ bóng tối Cô lại làm sai chuyện gì sao Tiêu tinh rụt cổ Cưỡng cười nói Anh... anh vẫn chưa ngủ à Thầm quân tắc im lặng một lúc Cô nhớ 8 giờ sáng mai Chúng ta phải đến sân bay chứ Nhớ chứ tuần chẳng mật do ông nội sắp xếp tiểu tình ngừng một lát đi đâu đây? tầm quan tắc lạnh lùng nói paris ô tiểu tình gật đầu tôi sẽ dậy đúng giờ tầm quan tắc cô kìm nén cô không thu dọn hành lý à à đúng rồi còn phải thu dọn hành lý thật phiền phức tiểu tình buồn sầu xoa đầu mặt sày cười hỏi không đi được không tầm quan tắc xa sầm mặt xuống cô nói xem tiêu tình nghiêm túc nói, dù sao chúng ta chỉ giả vờ kết hôn, trong mặt gì gì đó nên miễn đi. Tôi nghĩ chắc chắn anh không thích đưa tôi đến Paris hưởng tuần trong mặt đúng không? Dù sao thì đi du lịch với người mình thấy trước mắt là một sự dày vò, chẳng phải sao? Cô ngừng một lát rồi nói tiếp, hơn nữa chẳng phải anh đã đến Paris rất nhiều lần rồi sao? Tôi cũng không hứng thú với thành phố đó lắm, tôi thích đến những nơi tự nhiên như sa mạc hay thảo nguyên gì đó. thẩm quân tắc không nói gì. Tiêu tinh cười tít mắt rồi hỏi. Không đi nữa được không? Vé máy bay đã đặt rồi. thẩm quân tắc nói với khuôn mặt lạnh như băng. Trả lại đi. Hôm nay nhận được bao nhiêu tiền mừng như thế? Anh còn bận tâm chút tiền còn con ấy. Không được. Thập quân tắc cau mày. Hành trình của tuần trăng mật đã được định sẵn. Cô không đi sẽ bị nghi ngờ. Sang bên ấy rồi. Cô muốn làm thế nào thì làm. Nhưng... Tám giờ sáng mai, cô phải đến sân bay cùng với tôi. Bố mẹ cô và người nhà tôi sẽ đến sân bay tiễn chúng ta. Nghe giọng nói không hách, không thể tử chối của anh. Tiêu tình tiêu nghỉu, buồn sầu nói. Được rồi, tôi biết rồi. Thập quân tắc im lặng một lúc, rồi mới hỏi. Thu dọn hành lý xong, thì đi ngủ sớm đi. Ừ, um, anh cũng thế, đi ngủ đi. Tiêu Tinh ngẩng đầu mỉm cười. Sáng mai gọi tôi. Đi ngủ đi. Ở đây chỉ có một phòng ngủ. Cô nói như vậy rõ ràng là đuổi anh sang thư phòng. Thập quân tắc hầm hầm quay người đi xa. Bực tức đi về phía thư phòng. Thẩm quân tắc nằm ngủ trên ghế sofa trong thư phòng. Quả thực không sẽ chịu chút nào. Bảy giờ sáng đã thức giấc. Anh đi quanh bếp một phòng. Phát hiện những thức ăn trong tủ lạnh. Đều là những thứ mình không biết xử lý So với sự nhanh nhẹn thuần tục của Tiêu Tinh lúc nấu ăn Anh đúng là mù nấu ăn Thập quân tắc sở mũi Quyết định xuống dưới mua đồ ăn sáng Anh mua bánh mì và sữa Mở cửa phòng ngủ Thấy Tiêu Tinh đang ngủ rất say Cô cuốn chăn lên người Lộn đi lộn lại thành một cái kén Chỉ để lộ cái đầu Không phải cô ta quen với việc Coi mình là nhân để làm trứng cuộn đấy chứ Tập quân tắc nhìn giải trứng cuộn trên giường Không kìm được cao mày Đưa tay lật từng lớp chăn ra Lắc vai cô và nói Dậy đi Tiêu tinh mơ màng mở mắt Đến giờ rồi sao Ừ dậy ăn sáng Tiêu tinh ngồi dậy Mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi Sao thế Đau đầu Tiêu tinh nhăn nhó nói Cố tình giả sao Để không phải đi tuần trăng mật nên vợ bị ốm cô ta được đấy thẩm quân tắc lạnh lùng nhìn cô sao đột nhiên lại đau đầu tôi cũng không biết tiểu tình nói buổi sáng tỉnh dậy thấy đầu đau như bố bổ cảm giác như có hàng ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm thần kinh của tôi như hàng nghìn con ong đang chích tôi được rồi cô không phải miêu tả chi tiết như thế thẩm quân tắc cao mày ngắt lời tôi đi mua thuốc cho cô thẩm quân tắc quay người đi xa nhân tiện lấy điện thoại gọi về nhà alo anh giọng nói ngay ngủ của thẩm quân kiệt chuyển qua ông nghe a kiệt chú nói với ông nội và mọi người sáng nay tiêu tinh bị sốt cao tuần trong mặt này hủy bỏ ô sốt à? rõ ràng thẩm quân kiệt đã liên tưởng đến vấn đề khác phấn khích nói anh lẽ nào đêm qua hai người mãnh liệt quá vì thế sáng nay chị sâu mới thẩm quân tắc xa sầm mặt xuống bộ não của chú nên cài phần mềm diệt vi sút đi nói rồi anh sập máy thẩm quân tắc xuống dưới mua thuốc nhưng không phải thuốc đau đầu mà là thuốc đau chân tiểu tình ngạc nhiên nói tôi đau đầu anh mua cho tôi thuốc đau chân làm gì thẩm quân tắc không để ý đến cô ngồi xuống mép xưởng lật chân lên cong mày nhìn ngón chân sưng đỏ của cô. đây là thuốc bôi ngoài da, bôi vào chỗ bị sưng, sau đó dán cái này lên. anh vừa nói vừa đặt thuốc ở đầu sườn. tự mình làm được chứ? um. tiểu tinh gật đầu. còn về chuyện đau đầu của cô, thầm quân tắc ngừng một lát rồi nói. hủy trang mặt rồi. á, ah, thật sao? tiểu tinh phấn khích ngồi dậy, dưới ánh mắt sâu lắng của anh, cô từ từ mím miệng lại, ngượng ngùng gãi đầu. bây giờ không đau đầu nữa à thẩm quân tắc cười khẩy ha ha tiêu tinh cười gượng gạo hơn giả phở ốm bị anh phát hiện quả thực hơi mất mặt được rồi cô nghỉ đi không muốn đi trăng mật thì thôi đột nhiên thẩm quân tắc cái sát lại khẽ nói bên tai cô có điều sau này đừng giở trò này trước mặt tôi đến tận khi bóng anh biến mất sau cánh cửa tiêu tinh metaphor thẩm quân tác là người rất khó nắm bắt lúc thì nhìn cô với ánh mắt đáng sợ như sắp giết người lúc lại trở nên dịu dàng ân cần giống như lúc nãy rõ ràng là rất tỉ mỉ chú ý đến ngón chân bị sưng của cô lại còn mua thuốc nhưng một phút sau lại lạnh lùng cảnh cáo cô tính cách phức tạp của anh thật sự khiến cô đau đầu dĩ nhiên không phải đau đầu sinh lý mà là đau đầu tâm lý Có lẽ sau này còn phải đau đầu nhiều Thẩm quân tắc cũng rất đau đầu Dĩ nhiên không phải đau đầu vì tiêu tinh Mà là đau đầu vì mình Anh cũng không hiểu mình bị làm sao Sau khi kết hôn Càng trở nên khó nắm bắt hơn trước Đêm qua vẫn còn hung hăng từ chối lời thỉnh cầu Không đi trong mặt của tiêu tinh Bắt cô nửa đêm thu dọn hành lý Nhưng lúc nãy Nhìn thấy ngón chân của cô sưng tấy, đột nhiên anh mềm lòng, lập tức hủy trang mật. Lẽ nào là vì say sứt? Có lẽ là vậy, dù sao tiêu tinh cũng là người bị anh kéo xuống nước. Là anh có lỗi với cô trước, kết hôn rồi nhờ cô một chút cũng không sao. Nghĩ như vậy, thập quân tắc mới thở phào, vui vẻ, chạy sang thư phòng làm việc của mình, hoàn toàn bỏ qua cảm giác rung động kỳ lạ trong tim. Nó không đơn giản, chỉ là say sứt chương mười hai cuộc sống bi thảm thẩm quân tắc vốn định cho mình nghỉ phép nửa tháng kết quả tuần trăng mật đột nhiên bị hủy bỏ thêm vào đó vấn đề vốn đầu tư của tập đoàn đông thành không thể chậm trễ thế nên ngày thứ ba sau khi kết hôn thẩm quân tắc đã đóng gói hành lý vội vàng bay về nước đám nhân viên nhìn thấy anh ở công ty sắc mặt vô cùng phức tạp chào giám đốc thẩm nhân viên công ty cố làm sơ vẻ bình tĩnh hỏi han anh chào thẩm quân tắc cũng chỉ bình tĩnh gật đầu rồi đi vào thang máy vì tính khí lạnh lùng của thẩm quân tắc mà đám nhân viên chỉ có thể ấp ủ nỗi hoài nghi trong lòng ngay cả những câu nói khách khí như Chúc giám đốc có cuộc sống mới vui vẻ. Cũng không dám nói. Nhìn sắc mặt lạnh lùng ấy của anh. Rõ ràng cuộc sống sau khi kết hôn không mấy vui vẻ. Không có một chút vẻ mặt hớn hở của chú sể. Thay vào đó là mặt lạnh như băng. Những lời su nịnh như Giám đốc thầm thật là yêu công việc. Vừa mới kết hôn vẫn không quên công việc. Thật sự khiến người ta khâm phục. Anh là tấm gương cho mọi người nói theo. Thì Càng không dám nói, đùa cái gì chứ, chẳng may nịnh không đúng lúc, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. 9 giờ sáng, khi trợ lý của anh là chu Hiểu Đình tuyên bố triệu tập cuộc họp khẩn cấp, mọi người sợ chọc giận anh. Trong vòng một phút, nhanh chóng tập trung ở phòng họp. Không khí trong phòng họp vô cùng nghiêm túc, tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức bình tĩnh. Cô Lở đi chuyện, người đàn ông trẻ trung khôi ngô ngồi trên ghế giám đốc là chú rể vừa mới kết hôn chưa đầy 3 ngày. Nhân tiện Lở đi chuyện, anh là tiểu hòa thiên nhiên không ngừng tỏa hơi lạnh ra xung quanh. Thái độ của tổng quân tác lúc làm việc vô cùng nghiêm túc, lời nói bám sát chủ đề chính, trọng tâm nổi bật, đơn giản dễ hiểu. Những cuộc họp do anh chủ trì đều diễn ra trong thời gian rất ngắn. Lần này, càng ngắn hơn, trong 10 phút đã giải quyết xong vấn đề. 10 phút sau, mọi người nghiêm túc bước ra khỏi phòng họp, trong lòng không khỏi khâm phục người đàn ông trẻ tuổi tài hoa này. Không hổ xanh là bậc anh tài, đăng phóng sự ở bao nhiêu tạp chí, quả thực thẩm quân tắc là người rất có đầu óc kinh doanh. Lần này, công ty đầu tư khoản vốn lớn vào tập đoàn Đông Thành, toàn bộ phương án, Anh đều đã định sẵn, kế hoạch hoàn hảo, không chút sơ hở, khiến người ta không thể phản bác, chỉ có thể sơ hai tay đồng ý. Đây so sàng là một quyết định vẹn cả đôi đường. Một là anh giúp bố vượt qua khó khăn, góp một phần công sức cho nhà họ tiêu. Hai là có liên minh, tập đoàn Đông Thành, không cần phải đau đầu về chuyện tuyên truyền quảng cáo cho thẩm thị. Sau này, những hạng mục của thẩm thị chắc chắn tập đoàn Đông Thành Sẽ ưu tiên xem xét giả bớt không ít phiền phức Những điều trong bản hiệp thương bề ngoài thì rất hợp lý Thực chất là mưu toan sạch lấy lợi ích lớn nhất cho mình Anh đang nhân cơ hội trải được đi cho mình thì đúng hơn là giúp nhà họ tiêu Rõ ràng thẩm quân tắc lấy tiêu tinh hoàn toàn là một cuộc liên hôn có mục đích Mặc dù mọi người đều biết rõ tình hình bên trong, nhưng ngoài miệng thì không dám tiết lộ. Trước ánh mắt lạnh lùng của tầm quân tắc, những lời này đều phải giữ trong lòng. Sau khi mọi người xa hết, thẩm quân tắc về phòng làm việc của mình, phòng làm việc của anh được bố trí vô cùng đơn giản, rất hợp với tính cách của anh. Chiếc bàn làm việc màu trắng, laptop màu xám bạc, giá để tài liệu bằng kim loại, bên cạnh. Là chiếc bàn uống nước trong suốt Và chiếc kế xoay độc đáo Trên giá sách là chiếc đồng hồ cát Thiết kế của văn phòng Trông rất mới mẻ Và phong cách Chỉ là được nét có phần khô cứng Thập quân tắc đứng cạnh cửa sổ Nhìn xuống đường phố Đông đúc náo nhiệt Khuôn mặt không chút biểu cảm Thực ra trong lòng anh hiểu rất rõ Sở sĩ mình lấy tiêu tinh Hoàn toàn không phải là bất đắc sĩ Vì bị ông nội bắt ép Hay thậm chí là vì những tin đồn vô vị kia Với tính cách của anh Những chuyện anh không muốn Thì không ai có thể cưỡng ép anh được Anh kết hôn với tiêu tinh Quả thực là có mục đích Liên hôn là thứ nhất Lấy tiêu tinh rồi Sau này sẽ không phải ứng phó với chuyện đi xem mặt là thứ hai Còn thứ ba Vẫn còn lý do thứ ba sao Tập quân tắc sức người Nỗi phiền muộn mơ hồ len lỏi trong lòng Từ sau khi rời khỏi New York quay về công ty Tâm trạng của anh không thể thật sự bình tĩnh Trước đây chỉ cần bước vào cánh cửa quen thuộc này Anh có thể gạt bỏ tất cả mọi tạp niệm trong nháy mắt Trong lòng không còn sỉ vương vấn Bình tĩnh và lý trí Dốc sức vào thế giới thương trường này Nhưng hôm nay anh lại mất tập trung Hộ giám đốc thẩm Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói, làm ngắt dòng suy tư của thẩm quân tắc. Đây là lần đầu tiên sau lưng anh có người mà anh cũng không phát xác. Mặc dù lúc này người có thể vào phòng làm việc của anh chỉ có trợ lý Chu Hiểu Đình, nhưng ý thức được sự thất thần của mình, sắc mặt của thẩm quân tắc vẫn rất khó coi. Anh ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói, có chuyện gì? Chu Hiểu Đình là người rất giỏi đoán biết tâm trạng của người khác qua ánh mắt, nét mặt. Thấy tâm trạng của anh không tốt. Cô vội vàng mỉm cười và nói Anh để điện thoại trong phòng họp. Lúc nãy có người gọi điện. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nói rồi đưa điện thoại cho anh. Tập quân tắc cầm điện thoại. Đột nhiên trong lòng có chút mong đợi lạ kỳ. Là cô ấy gọi điện sao? Lúc này Bên New York là buổi tối, chắc chắn cô ấy vẫn chưa ngủ. Có phải cô nàng này lại gây họa rồi không? Có lẽ là không tìm thấy thư xỉ đó, đi siêu thị bị lạc đường, trong nhà không có nước uống, nhảy автомат mất điện. Thập quân tắc nhìn màn hình điện thoại với tâm trạng bồn chồn bất an, không phải tiêu tinh mà là bố cô ấy. Đột nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng, anh cau mày nhấc máy. Alo, bố à. bố tìm con ạ hợp đồng có vấn đề gì sao ha ha quân tắc chúng ta không nói chuyện làm ăn tối nay con có thời gian không đến nhà bố mẹ nhé bác của tiêu tinh muốn gặp con